các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông tức gào linh kinh hãi người co giật, tâm trạng hoang loạn vô cùng. Mãi đến hơn 10 giờ đêm mà bà Lảnh mới lục tục trở về nhà, lạ thay căn nhà đã chìm vào trong không gian đen đặc, không có một chút ánh sáng. Bà Lảnh đưa tay lên công tắc bật sáng ngọn đèn. Căn nhà vừa sáng thì người ta nghe tiếng của bà la hét gầm rú. Dưới bàn thờ của cụ Tuần, ông tức đã chết quỷ gối